bạn đang nghe truyện audio cuộc cưng kiêu ngạo pk tổng tài papa của tác giả nhược trữ trữ truyện được phát trên website truyện chấm mốt người đọc hồng hạnh chương 216 tư lập hạ muốn trở về lúc nhàn nghiêng và tư kinh vũ trở về đã là buổi chiều nhàn nghiêng không lái xe hai người bắt taxi về thẳng công ty vừa về tới Miu Phong đã gọi điện thoại nội bộ cho cô, nói Tổng Giám Đốc muốn gặp. Trong lòng nhà nghiên chợt bất an, đoán là Tống Ngọc Sang cho gọi vì chuyện Tư Kình Vũ đánh đào trị lúc trưa. Cô biết là Tống Ngọc Sang không dùng văn phòng của Tư Kình Vũ mà sửa chữa rồi dùng văn phòng trước kia của Tư Thành Đống. Nhà nghiên đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có một mình bà ta. Tống Ngọc Sang nhìn cô một cái, bỏ tập văn kiện xuống rồi nói. Ngồi đi, nhàn nghiên đáp lại Tổng giám đốc tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói hôm nay đào trị và kinh vũ có xảy ra chuyện phải không? sắc mặt tống ngọc sang có thể nói là vui mừng, không thấy chút phẫn nộ nào Kinh vũ có chút xúc động Chuyện này là do tôi xử lý không tốt, tôi sẽ đích thân đi xin lỗi đào tiên sinh Dù thế nào thì lần này cũng là cô làm hỏng kế hoạch của công ty Cô phải cố cứu lại thôi Không có việc gì, chúng ta hiện tại cũng không nhất thiết phải hợp tác với Mỹ Tân. Lạng ức cũng có nhãn hiệu riêng. Kế hoạch cô mới vạch ra, tôi thấy không tồi đâu. Tống Ngọc Sang đưa ra bản thảo của Nhan Nghiên trong tay. Tôi tìm cô là muốn nói về kình Vũ. kình Vũ lần này đang có dấu hiệu khôi phục, đúng không? kình Vũ đã có tiến bộ. Nhan Nghiên không ngờ đến thái độ của Tống Ngọc Sang. Nghĩ lại thì lẽ ra cô không nên để Tư Kình Vũ mang bản thảo đến. Anh ấy hôm nay đánh nhau với Đào Tiên Sinh. Về phương diện khác, cũng có thể nói anh ấy đã không còn là một đứa trẻ nữa. Không phải sao? Tôi cũng nghĩ như vậy. Tống Ngọc Sang gật nhẹ đầu. Cho nên tôi có một đề nghị. Hiện tại, Kình Vũ không phải đang vẽ tranh sao? Tôi đã xem qua vài bức. Cũng khá lắm. Nó đã có tiến bộ. Thì cũng không nên để nó ở phòng hậu cần nữa Tôi nghĩ nên sắp xếp nó vào bộ phận của cô Theo cô học tập Như vậy cô cũng có thể giúp đỡ nó rồi Cái này cũng là ngoài mong đợi Nhà nghiên liền đồng ý Được, tôi nghĩ kình Vũ sẽ rất vui Đây cũng là điều mà Tống Ngọc san lo lắng Từ kình Vũ luôn dựa dẫm vào nhà nghiên Có ở phòng hậu cần đi chăng nữa Thì lúc nào có cơ hội là lại chạy đến chỗ Nhan Nghiên. Những chuyện khác cô không cần lo, Đào Trị, tôi sẽ cử người xử lý tốt. Cảm ơn tổng giám đốc. Nhan Nghiên trả lời. Tổng giám đốc chắc còn chuyện khác cần làm. Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép ra ngoài trước. Còn có chuyện này nữa. Tổng Ngọc Sang hơi chần chừ, xong cuối cùng vẫn nói. Lập Hà đã gọi điện hôm qua, ngày mai nó sẽ bay về nước. Nó nói với tôi là muốn trở lại thao thiết làm việc Tạm thời tôi sẽ sắp xếp nó vào bộ phận quan hệ công chúng Nhàn nghiêng sững sờ Tư lập hạ, một cái tên xa xôi Sau biến cố năm đó, tư lập hạ xa nước ngoài Ba năm nay một mẫu tin tức đều không có Cô cười nhạt Vậy rất tốt Nhưng mà, những chuyện thế này bà không cần nói với tôi đâu Lập hạ vẫn còn chút hiểu lầm với cô con bé kia nhiều năm như vậy vẫn chưa thay đổi gì cả. Tôi thật sự rất đau đầu, cũng hy vọng cô sẽ bao dung. Lời của Tống Ngọc Sang nhẹ nhàng uyển chuyển, ánh mắt lại có vài phần ái náy nhìn nhan nghiêng. Đó đâu phải là hiểu lầm chứ, nhan nghiêng không để ý. Hiện tại, tôi nghĩ mình ở đây hết thảy là vì kình vũ, những thứ khác với tôi không có ý nghĩa gì cả. Tôi nói như vậy, Không biết Tổng Giám Đốc đã rõ chưa? Còn có việc gì nữa không? Nhàn nghiêng xem ra vẫn rất bài xích bà. Tống Ngọc Sang thở nhẹ nói, Tôi cũng chỉ hy vọng Kinh Vũ có ngày hoàn toàn bình phục. Mọi việc chỉ mong có vậy thôi. Nhàn nghiêng không trả lời mà mở cửa đi ra ngoài. Tư Lập Hạ trở về. Có lẽ về sau cô cũng muốn ra đi. Cô trở lại văn phòng. Lại thấy tư kình vũ đang ở đó. Tư kình vũ thấy cô vội bước tới. Tiểu nghiêng, em đi đâu vậy? Nhàn nghiêng kéo hắn vào phòng làm việc của cô, Sau đó đóng cửa lại. Anh rảnh rỗi như vậy sao? Sao không làm việc của mình đi? Lúc về tới công ty, Hắn còn cam đoan buổi chiều sẽ không qua tìm cô. Tư kình vũ hơi ấm ức, Lại một chút nịnh nọt nói, Lúc này cũng chẳng có việc gì cho anh làm. Tiểu Nghiên, em cho anh ở đây đi, anh nhất định sẽ không ồn ào, không quấy rầy em đâu, được không? Nhà Nghiên dở khóc dở cười, vừa nãy cô còn nhìn thấy tư kình vũ tiến bộ không ít, bây giờ lại thành ra một đứa trẻ rồi. Cô ôm mặt hắn nói, Tiểu Vũ, từ nay về sau, anh theo em làm việc có được không? Làm việc cùng nhau sao? Tư kình vũ sáng mừng mắt, ôm eo cô. Em nói là làm việc cùng với em ở đây xong?" Nhàn Nghiên khẽ gật đầu, cô biết tin tức này quả thật rất tốt với Tư Kình Vũ, tốt nhất hắn không cần chạy đi chạy lại. Bắt đầu từ ngày mai, anh chính thức là phụ tá của em, chúng ta cùng nhau làm việc, thời thời khắc khắc đều ở cùng một chỗ. "Thật tốt quá." Tư Kình Vũ vui vẻ, hôn vài cái thật to lên mặt cô. "Tiểu Nghiên" Anh nhất định sẽ ngoan ngoãn, em muốn anh làm gì thì anh sẽ làm cái đó, nhất định đều nghe lời em. Nhà nghiên bật cười, cô phát hiện mình rất yêu mến bộ dạng này của Tư Kinh Vũ. Như một đứa trẻ ngây thơ, hắn đích thực là một đứa trẻ to xác tuy nhiên cô lại càng muốn quan tâm hắn hơn. Đến lúc tan sở, nhà nghiên nhận được tin nhắn từ miêu Phong, nói đào trị vẫn đồng ý trao quyền đại lý cho lãng ức. Thậm chí còn sửa chữa một số điều khoản có lợi cho lạng ức. Nhà nghiêng thấy khó hiểu, nên muốn tìm đồng mạch hỏi sự tình. Rõ ràng, đào trị lúc trước còn không có thiện chí gì cả, sao đột nhiên lại thay đổi chứ? Đồng mạch cũng không biết nhiều, hắn vừa mới nhận được điện thoại của đào trị, nói đồng ý trao quyền đại lý lại. Bảo hắn chuẩn bị buổi trình diễn thời trang, thông qua đó sẽ công bố thông tin hợp tác của hai bên. Tiểu Nghiên có chuyện gì vui vậy? Tư kình vũ thấy nhan Nghiên nói chuyện điện thoại xong, thì ngẩn người rồi cười một mình. Hắn ấp sách bên cạnh cô hỏi. Hôm nay đào trị tiên sinh đã đồng ý cho quyền đại lý cho lãng ức rồi. Nhan Nghiên ôm chặt lấy hắn. Vì chuyện hôm nay mà cô đã chuẩn bị rất nhiều, cứ nghĩ đã hỏng rồi nên rất ảo não. Thật không ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp như vậy, coi như là ổn thỏa cả hai bên. Người kia là người xấu, sao lại muốn hợp tác với hắn chứ? Tư Kỳnh Vũ hình như hơi bất mãn. Tiểu Nghiên, em đánh giá hắn không đúng đâu. Lần sau có nhìn thấy hắn, anh vẫn muốn đánh cho hắn một trận nữa. Nhan Nghiên chỉ cười cười. Đây là một tin tức tốt, mà giờ Tư Kỳnh Vũ trước mặt cô lại đáng yêu như vậy. Tiểu Vũ, lát nữa chúng ta đi đón Tiểu Hằng, rồi cùng nhau ăn cơm, sau đó đi xem phim được không? Quá tuyệt vời, hắn không muốn về nhà ăn cơm, không khí cứ kỳ lạ sao ấy. Hết chương 216, truyện được phát trên website truyện.mupvn.com Chương 217, tôi là chị dâu. Nhà nghiên gọi điện về nhà, sau đó rất vui vẻ đi ăn cùng Tư Kinh Vũ và Tử Hằng. Ăn xong liền xem phim, nhà nghiên còn mở cửa xe hóng gió. Trên đường trở về, tử hằng ngồi trong ngực kình vũ, nhìn nhan nghiêng lái xe nói. Tiểu nghiêng, mỗi tối đều thế này thì thật tốt. Tử hằng nói xong, tư kình vũ liền gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. nhàn nghiêng cười nhẹ. Kết quả, tiểu gia hỏa này, mới nửa đường đi đã ngủ trong lòng tư kình vũ rồi. Chờ xe chạy đến nhà, nhàn nghiêng liền cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đèn tư gia sáng trưng, nếu là bình thường... Thì Tống Ngọc Sang đã ngủ sớm Người hầu cũng đã đi nghỉ ngơi Chẳng lẽ có khách tới sao Cô lái xe đi vào Lão Diệp vội tới mở cửa Cô muốn hỏi hôm nay có ai đến Nhưng lại thôi Sau khi đi cất xe Bọn họ vào nhà Cô nghe được tiếng nói khá quen thuộc Tống Ngọc Sang ở phòng khách Nói chuyện cùng một người mặc áo vàng Người đó tóc xoăn, Đeo khuyên tai Quần ngắn lộ ra chân thon dài Nhan Nghiên biết ngay người đến là Tư Lập Hạ. Tư Lập Hạ nghe tiếng động cũng quay lại, nhìn thấy Nhan Nghiên, cô ta đeo trang sức thanh nhã, môi đánh son hồng, dáng người vốn cao ráo, đứng trước mặt Nhan Nghiên lại càng thêm xinh đẹp. Cô ta tiến đến, anh đã lâu không gặp, em đã trở về rồi. Tư Kinh Vũ nhìn cô gái trước mặt chỉ cảm thấy rất hoang mang, đây là ai? Cô ấy gọi mình là anh trai. Hắn ôm tử hằng đang ngủ say, nhìn nhan nghiêng hỏi, Đó là ai vậy? Tiểu vũ biết sao? Hóa ra anh thật sự quên hết rồi. Tư lập hạ cũng không bất ngờ, ngược lại quay sang nhìn nhan nghiêng. Nhan nghiêng đã lâu không gặp, không nghĩ tới sẽ có một ngày, cô đường đường chính chính ở trong căn nhà này. Đã lâu không gặp, lập hạ. Nhan nghiêng cười nhạt, cô trở về thì tốt rồi. Ở bên ngoài bao lâu, cuối cùng vẫn phải trở về. Cô nói đúng, tôi ở bên ngoài lang thang ba năm, cũng nên trở về rồi. Lập Hạ lại nhìn tư kình vũ, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều. Anh, em là em gái của anh, Lập Hạ, em đã quay lại. Cô ấy đúng là em gái của anh. Nhàn nghiền biết Lập Hạ không hoan nghênh cô, cô cũng hiểu được. Năm đó là cô đã quá đáng. Xin lỗi Lập Hạ. Tống chủ tịch, Tử Hằng đang ngủ, chúng tôi đưa con trai về phòng trước. Cô vừa đi vài bước, đột nhiên nhớ tới, hiện tại Tử Hằng ở phòng của tôi lập hạ, liền dừng bước nhìn Tống Ngọc Sang. Tống Ngọc Sang cũng đang nghĩ tới việc đó, bà nói, tôi đã nói chuyện cùng lập hạ rồi, Tử Hằng đang ở phòng của lập hạ, tôi đã bảo bác diệp sắp xếp phòng khách, lập hạ tạm thời sẽ ở đó. Hẳn là tôi nên ngủ ở phòng khách. Tư lập hạ nói xong liền cười Hiện tại đã không còn là người của tư gia nữa Mà đứa trẻ cô đang bế chính là người tư gia Tôi vừa nghe bác dịp gọi cô là thiếu phu nhân Thật không ngờ cô đã kết hôn cùng anh trai Nhàn nghiên thở dài Hiện tại cô không muốn phát sinh chuyện gì nữa Cô hiểu lập hạ Bây giờ cô ấy dùng dáng vẻ này xuất hiện trước mặt cô Thì chắc chắn sẽ không yên phận Cô sờ lên ngón tay đeo nhẫn của mình, đây là nhẫn bọn họ mới mua lúc chiều. Kinh Vũ tự tay đeo cho cô, sau đó còn nghiêm túc nói, Tiểu Nghiên, hiện tại chúng ta đã có nhẫn, sẽ không có ai dám nói Tiểu Nghiên không phải vợ của Tiểu Vũ nữa. Vì vậy cô cũng cười nói, tôi và Kinh Vũ đã là vợ chồng, cô cũng có thể gọi tôi một tiếng chị dâu. Tư Lập Hạ biến sắc, nhưng cũng cười nói, Chờ cô và anh trai chính thức trở thành vợ chồng. Tôi nhất định sẽ gọi chị dâu. Tiểu Nghiên, chúng ta lên phòng đi. Tiểu vũ thấy mệt mỏi, muốn ngủ rồi. Kình vũ ôm tử hằng, tỏ vẻ không kiên nhẫn. Hắn cũng không hề nhìn tư lập hạ. Được, chúng ta lên phòng thôi. Cô đuổi theo hắn. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt tư lập hạ nhìn cô. Nhưng cô không thấy sợ hãi. Năm đó cô không sợ bất kỳ ai ở tư gia hôm nay cũng sẽ không sợ một tư lập hạ lập hạ con đẩy mẹ về phòng đi Tống ngọc sang vừa nhìn tư lập hạ và nhan nhien nói chuyện bà thở dài con đẩy mẹ đến thư phòng mẹ có chuyện muốn nói tư lập hạ nhìn bà giúp bà đẩy xe lăn tới thang máy cô ta giúp bà đến thư phòng sau khi đóng cửa lập tức bất mãn nói mẹ mẹ đã quên ba năm trước Nhan Nghiên đã làm gì với gia đình mình sao? Sao mẹ có thể để cô ta bước vào cửa nhà của chúng ta ở bên cạnh anh trai hả? Cô ta không phải là người tốt. Lập Hạ, mẹ nhớ là con đã nói Nhan Nghiên không phải loại người như thế. Nửa mặt tống ngọc sang bị che bởi bóng tối, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Lúc đó chúng ta đều không tin tưởng Nhan Nghiên, nhưng con lại nguyện ý tin tưởng cô ấy. Vì sao bây giờ lại như vậy hả? Bởi sự thật đã chứng minh, con hiểu sai cô ta rồi. Tư lập hạ vừa nghĩ tới sắc mặt tác ý của nhan nghiêng, liền hận nghiến răng. Nhan nghiêng tiếp cận con, tiếp cận anh trai, cũng chỉ vì báo thù. Nhà của chúng ta tại sao lại thành như vậy? Chính là do cô ta. Hiện tại cô ta lợi dụng anh trai mất trí nhớ, biến thành tên ngốc, liền ở bên cạnh chơi xấu anh. Không chừng cô ta đang ấp ủ âm mưu nào đó. Lập hạ... Anh trai của con không ngốc đâu Tống Ngọc Sang lạnh lùng nhắc cô ta Chuyện năm đó Mẹ hiểu rõ con đã phải chịu nhiều tổn thương Mẹ xin lỗi con Nhưng những việc đã xảy ra Không thể chỉ nói bằng một hai câu được Mà Tư Gia thật sự Đã nở nhan nghiêng rất nhiều Mẹ, suốt cuộc mẹ bị sao vậy? Tư Lập Hạ ngồi xuống trước mặt bà Vì sao mẹ lại trở nên như thế này hả? Mẹ không rõ sao? nhàn nghiên và âu dạ là đồng bọn Cô ta là người âu dạ mang tới hại gia đình chúng ta ly tán Rõ ràng mẹ đang nuôi ông tay áo rồi Đừng nói nữa Tống Ngọc Sang trầm mặt Lập Hạ Chuyện năm đó con không có tư cách nhắc đến Bởi vì con đã bỏ trốn Khi từ gia gặp nạn Con trốn không biết tung tích Căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì Tư Lập Hạ đột nhiên cười lớn hốc mắt đỏ bừng Mẹ nói đúng, con không có tư cách Con không phải là người nhà này Cũng không phải con gái họ tư Cửa tan nhà nát gì chứ Căn bản chẳng có quan hệ Hôm nay quả thật con không nên về đây Mà dù có trở về Con cũng không có tư cách bước vào cái nhà này Ý của mẹ là vậy phải không? Lập hạ, con biết rõ là mẹ không có ý đó mà Nhìn con gái, Tống Ngọc Sang lại đau lòng Con là con gái của mẹ Càng là người của tư gia, hiện tại ai dám nói không phải chứ. Mẹ ngóng trông con từng ngày, những năm nay vẫn luôn đi tìm con, luôn hy vọng một ngày con trở về với mẹ. Nhưng chuyện đã qua không được nhắc lại nữa. Con có thể không gọi nhan nghiên là chị dâu, nhưng cũng đừng sinh sự nữa. Mấy năm nay, cô ấy chăm sóc anh trai con đều là thật lòng thật dạ. Chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Hết chương 217 Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất